Cháu gọi cấp cứu rủm bác đi, cũng tại con hổ ly đó mà ông làm á mệt ngất đi như vậy. Sau đó cấp cứu đến, đưa ông Trí vào trong viện. Cô và Minh Thành cũng đưa bà Diễm đi theo. Mẹ ơi, ba bị làm sao vậy? Trong lúc chờ đợi Thủy Tiên, nhận được tin báo, nên đã vào cùng với Minh Quân. Em cũng ở đây hả? Nghe anh hỏi Hải Thịnh gật đầu. Dạ, cũng tại ông ta cả, từng này tuổi rồi mà còn không nên thân. Ba làm sao?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 cũng may có minh thành kịp kéo cô ra em đi đứng kiểu gì vậy anh rảnh không làm gì đi nhậu cùng với tôi hải thịnh đổi ý đã rủ minh thành đi nhậu cô lên xe rồi kêu anh ghé vào một quán vỉa hè giờ đã là buổi chiều nên có nhiều gánh hàng rong buôn bán nhộn nhịp lần đầu minh thành đến những chỗ như thế này không phải anh chê chỉ do không quen ngồi xuống một cái bàn hải thịnh gọi món và vài lon bia Trước giờ cô không bao giờ uống, chỉ là tâm trạng hôm nay không tốt nên cô mới tìm đến. Em có chuyện gì buồn à? Tôi mà có chuyện gì buồn? <cười> tôi đang vui mừng, tôi đang vui nên ăn mừng. Vậy tôi nói tôi nghe, chuyện vui đó được không? Không. Hải Thịnh bĩu môi phùng má nói, biểu cảm đó của cô trong mắt ai kia lại trở thành đáng yêu. Người bán mang bia và đồ nướng đặt ra bàn, Hải Thịnh mở nắp đổ ra ly. Rồi hướng Minh Thành Tôi với anh rồi đi Một lát sau Đã có người say hết biết gì Nói nhảm không thôi Ông ác lắm Ông là kẻ xấu xa Ông nên xuống 18 tầng địa ngục Đỡ cô lên xe xong Đến khi thắt dây an toàn Mà cũng không yên Khi cô nói nhảm suốt Không đầu không đuôi nên khó hiểu Nhưng có thể biết là cô đang rủa ai đó Nhìn cô Anh nhếch môi cười Cái mỏ của em cũng ít có hỗn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 tạo cho anh cảm giác yêu thích không muốn dứt ra. Tuy chồng cô mạnh mẽ, miệng lưỡi đôi khi ngang ngược, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen láy của cô, anh thấy có một nỗi buồn miên man làm cho anh day dứt mãi. Sáng hôm sau, mở mắt thức dậy, đầu vẫn còn đau, nhưng Hải Thịnh đã bị dọa sợ hốt hoảng là lớn khi trước mặt cô là Minh Thành mà cô lại còn đang ôm anh nữa. Hải Thịnh không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ngồi bật dậy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 Mỏ nhỏ mà hỗn quá đấy Có tin từ hồn tiếp không Lời ham dọa đó của anh đã làm Hải Thịnh sợ Tự biết không nên dây dưa Nên Hải Thịnh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để về nhà Lúc trở ra thì Minh Thành vẫn chưa đi Để tôi đưa em về Thôi khỏi, tự tôi về được Nhờ anh á, tôi sợ mình trả không nổi Trả không nổi tôi có thể để em dùng thần báo đáp Khôn như anh á, ngoài đường không thiếu Chỉ tiếc tôi vẫn đủ tỉnh táo nên anh đừng có mơ. Hải Thịnh cầm túi sách rồi đi ra khỏi phòng. Minh Thành nhìn theo cô, trên gương mặt môi mỏng cong lên, nở nụ cười thích thú. Hải Thịnh đón taxi về nhà, tắm rửa thay đồ rồi mới đến công ty. Dù rất tức thái độ ngông cuồng của Minh Thành, nhưng trong đầu cô cứ lởn vởn về nụ hôn khi nãy. Điện thoại của cô trong túi sách treo lên, lấy ra xem là của Minh Quân gọi đến. Cô liền nghe máy. Em nghe.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 bận công việc nên không biết lúc nào rảnh nên nhờ anh đưa trước em ta làm rồi đúng không? Ừ vậy ở đó đợi tôi đến đón tôi đưa em về nhà rồi đưa quà cho Hà Dẻ luôn mắc công lắm để tôi gửi sang công ty rồi anh về nhà đưa cho Hà Dẻ cũng được tôi nghĩ Hà Dẻ sẽ vui hơn khi nhận món quà từ chính tay em nghe anh nói vậy Hải Tịnh suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định đồng ý cùng Minh Thành đến nhà trong lòng của cô tự nhủ là vì Hà Dẻ mà thôi một hồi, Minh Thành xuất hiện và đón cô đến nhà anh. Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước cánh cổng cao kiên cố. Cửa mở, Minh Thành lái xe thẳng vào sân. khi Hải Thịnh bước xuống xe, cô mới thấy nhà anh rất rộng lớn. vào nhà đi. quay sang nhìn Minh Thành, rồi cô theo anh vào trong nhà. vào tới phòng khách, cô đã nghe thấy tiếng cười của Hà Dẻ. ông nội thua rồi. do cháu giỏi đấy. lúc này Hà Dẻ đang chơi trò hài tặc cùng ông thông. cả hai đang vui vẻ. Minh Thành mới cất tiếng. Hà sẻ, con xem ai đến thăm con kìa. Cô bé ngước nhìn, ngay lập tức vui mừng hớn hở chạy đến Hải Thịnh. Cô thiên! Hải Thịnh ôm bé vào trong lòng. Nhìn cô bé vui, lòng cô cũng rộn ràng theo. Cô nghe con sắp vào học, nên có mua quà cho con đấy. Mở ra xem có thích không? Hải Thịnh đưa quà đã mua cho Hà sẻ. Cô bé cười nhí nhành. Cảm ơn cô, con rất thích luôn. Minh Thành, đây là... Ông Thông nhìn Hải Thịnh đầy nghi vấn. Đây là Hải Thịnh, còn đây là chú Thông, cũng là ông nội của hà Thịnh. Con chào chú. Hiếm khi Minh Thành dẫn bạn về, còn là con gái nữa. Thôi con ngồi chơi đi, cứ tự nhiên nhá. Cô Thịnh, cô Thịnh ngồi đi. hà Thịnh kéo tay Hải Thịnh, ngồi xuống ghế. Cô bé cũng ngồi sát bên cạnh. Cô ăn kẹo sô-cô-la đi cô, ngon lắm. Này bà nội mua cho con đấy. hà Thịnh lấy kẹo trên bàn đưa cho Hải Thịnh. Cô bé gần như quên mất sự có mặt của Minh Thành và cả ông Thông Hà rẻ ăn đi Ở nhà con ăn suốt Nên giờ con nhường để cho cô ăn Hồi nãy ông nội kêu Cho ông nội thử ra đâu cho Sao giờ lại đưa hết cho cô Thịnh của con vậy Hải Thịnh có hơi ngại Trước sự nhiệt tình của con bé Hà rẻ Sao con không cho ông nội kẹo Tại ông nội chơi con đâu có thắng Cô bé vừa nói xong Ông Thông liền cười lớn Ông muốn ăn kẹo thì phải chơi thắng con nhỏ, Còn cô Thịnh đâu cần chơi gì đâu, Còn thiền vị quá đấy. Ông nội đang buồn rồi con kìa. Hạt rẻ nghe Minh Thành nói, Liền chạy đến sang chỗ ông Thông, Ngồi vào trong lòng nũng nịu. Con cho ông ăn kẹo đấy, Ông đừng buồn nữa nha. Đưa tay nựng má cô bé, Với sự cưng chiều hết mực, Ông Thông cười nói, Ông nói đùa thôi, Thương con không hết, Làm sao lại làm con buồn? Cô bé nghe răng cười lém lỉnh,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 Mẹ không nhận ra con sao hả mẹ? Con là con gái Con là Hải Thịnh Con gái của mẹ đây Lời cô nói làm cả ba kinh ngạc Vợ ông Thông có ấn tượng với tên của cô Nhưng đầu óc lại trống rỗng Một màn xương mờ ảo Nhìn thím giống mẹ cháu lắm hả? Mẹ là mẹ của con mà Dù chúng ta chia cắt khi con còn nhỏ Nhưng chưa bao giờ con không mong mẹ đến đón con cả Mẹ hứa mẹ khỏi bệnh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 Con muốn ở chơi với cô Thịnh. Ngoan, nghe lời ba, hôm nào ba lại đưa con đi chơi cùng cô Thịnh. Dạ. Hà Dễ nhảy xuống ghế, trước khi đi, cô đến đưa tay lau nước mắt cho Hải Thịnh. Hải Thịnh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô bé. Cảm ơn con. Sau đó, Hà Dễ cũng lên lầu dưới phòng khách, chỉ còn lại Minh Thành và Hải Thịnh. Anh đứng lên đi sang chỗ của cô. Em có thể kể chuyện của em và mẹ cho tôi nghe được không?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 Cô bé vẫn không từ bỏ hy vọng, chiều chiều lại chạy ra bãi biển để mong ngóng ba mình. Gia đình của cô đã sụp đổ kể từ đó. Người ba, người chồng, trụ cột của gia đình không còn, hai mẹ con đều rơi vào túng quẫn. Lúc đó người mang danh anh em đã đứng ra chợ giúp, cứ nghĩ họ là người mang ơn, nhưng lại không. Và một ngày mẹ cô dẫn cô đi ăn, đó là những món ngon mà cô chưa bao giờ được ăn, còn sắm quần áo đẹp.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 Cô khóc nhìn về hướng trên lầu, đó đúng là mẹ em mà, sao mẹ lại không nhìn tôi? Có phải tôi đã làm gì sai nên mẹ giận đúng không? Minh Thành ôm cô vào trong lòng, cố gắng chấn tĩnh tâm trạng đang kích động của cô. Em không sai, chỉ do hoàn cảnh ông trời trêu ngươi, thử thách chúng ta mà thôi. Bà đã rời bỏ tôi, ngay cả mẹ cũng vậy, chỉ còn mỗi mình tôi lẻ loi trên cõi đời này. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ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 Hải Thịnh không có tâm trạng để ăn mừng gì cả, đứng dậy rồi cô lên lầu. Minh Quân nhìn theo rồi nói: Em ấy hôm nay hơi lạ, lúc ở công ty đâu có như vậy. Ông Vĩnh thì không mấy quan tâm đến, với ông bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thâu tóm tất cả của ông trí. Kệ nó đi, bây giờ ba bà con nên tính bước tiếp theo để hợp thức hóa tài sản của ông ta. Dạ. Hải Thịnh về phòng, quăng túi xách lên ghế sofa, đến giường nằm úp xuống.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 Trong lòng có chút cảm động Vì sự quan tâm mà anh dành cho mình Nhưng nhờ và anh ngác cô hơi ngại Nên đã từ chối Tự tôi đi được Không cần phiền đến anh đâu Miệng em lúc nào cũng phải nói cứng Mới chịu hay sao Minh Thành bấy Hải Thịnh lên Trong sự sửng sốt của cô Anh làm gì vậy Thả tôi xuống đi Em ngoan một chút được không Sốt như mậy và vẫn còn bướng à Trước khí thế có phần bức người của anh Đã làm cho Hải Thịnh ngoan ngoãn mà im lặng Có thể hài lòng nên khóe môi anh cong lên, làm cho gương mặt thêm phần mê người. Đến bệnh viện, anh bồng cô đi thẳng vào chỗ khám. Đây là bệnh viện tư nhân, anh có đăng ký dịch vụ chăm sóc sức khỏe VIP, nên không cần làm thủ tục rườm già. Bác sĩ lập tức thăm khám ngay cho Hải Thịnh. Qua một hồi lâu, khi đã được tiêm thuốc và chuyển nước, Hải Thịnh đã hạ sốt và khỏe hơn. Cảm ơn anh. Cuối cùng cũng nghe được lời tử tế từ miệng em. Hải Thịnh cầm lấy chén cháo. Cô lè lén nhìn anh Tự nhiên trong lòng vừa thấy thương vừa thấy tội ôi nóng quá Mày suy nghĩ Mà cô múc cháu ăn không để ý cháu còn nóng Minh Thành bên cạnh cuốn cuồng Em có sao không Ăn cũng không xong Đưa cháu đây cho tôi Hải Thịnh chưa kịp hỏi anh định làm gì Thì anh đã múc cháu đưa lên miệng thôi Rồi đúc cho cô Em ăn đi Một cỗ xúc động trào dâng Trong khoảnh khắc này Cô chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa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 Cô vẫn có cảm giác đó chính là mẹ mình, cô muốn điều tra cẳn kẽ. Trên đường về, Minh Thành còn ghé vào cửa hàng tiện ích, mua trái cây và sữa để cô bồi bổ sức khỏe. Khi anh mang vào xe, cô còn tưởng anh mua cho hạt rẻ nên nói, Anh đúng là một người ba tốt, đi đâu cũng nhớ mua quà cho con gái. Này, là tôi mua cho em đấy. Hả, cho tôi á? ừm, tôi bỏ công mua thì em phải ăn. Những thức ăn này cung cấp vitamin cần thiết cho người ốm, nhanh phục hồi sức khỏe. Hải Thịnh nghe anh nói cô mới biết, anh còn có thêm mặt khác, không chỉ giỏi trên thương trường, mà lại còn là một mẫu người của gia đình. Trong đầu mải suy nghĩ, mà đến nhà lúc nào không hay, đến khi Minh Thành lấy thuốc ra rồi căn dặn cô, cô mới biết xe dừng trước cổng nhà. Thuốc này em chia đều, ba lần trong ngày nhá. tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, không cần phải cảm ơn đâu chờ em khỏe rồi tính." Hải Thịnh cười, "Biết ngay mà, anh làm gì á, làm việc mà không có mục đích. Đừng có hở ra là nghĩ xấu tôi." Bị anh cốc nhẹ một cái lên đầu, cô nhăn nhó mặt, "Đau, anh đối xử với người bệnh như vậy sao?" "Ai bảo miệng em nói bậy? Tôi nói gì bậy chứ? Mà thôi, tôi không có hơi cãi với anh, chuyện anh giúp hôm nay tôi cũng cảm ơn rồi, còn muốn gì khác, chờ tôi khỏe sẽ nói sóng phẳng." "Về phòng."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 trong lòng liền cảm thấy ấm áp và vui vui. Lúc lên tầng, vô tình cô nhìn lên phòng ông Vĩnh, thấy cửa hở, nên đi đến định đóng lại, nhưng cô nghe có tiếng động nhỏ bên trong phát ra, nên đã vào xem thử. căn phòng bày trí rất đơn giản, nhìn xung quanh thấy cửa sổ đang hé mở một tí, còn trên sàn chỗ bàn có vật gì đang nằm bên dưới, chắc do gió, gió thổi làm rơi. đi đến hải định nhặt lên là cây bút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 Rồi đến chuyện ông Vĩnh lục lọi phòng mình, cứ cảm giác ông đang có gì đó bí mật. Tiếng chuông điện thoại gieo, kéo Hải Thịnh thoát khỏi suy nghĩ trong đầu. Cầm điện thoại xem, chính là của Minh Thành. Bất giác cô mỉm cười trong vô thức. Tôi nghe. Bên kia đáp lại y chang, câu cô vừa nói kèm theo dòng điệu hơi khó chịu. Tôi nghe. Tự nhân lặp lại câu nói chi vậy? Em không thể nói nhẹ nhàng hơn được hả? Chẳng hạn, em nghe hay đây.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 Hải Thịnh ngẩn người vài giây Tại sao khi nói chuyện với anh Cô lại thấy vui như vậy Lúc này trong đầu còn hiện ra hình ảnh của anh Trước giờ chưa trải qua mối tình nào Nên Hải Thịnh không có chút kinh nghiệm Trong chuyện tình cảm Cô cũng không biết yêu là như thế nào Nhưng với Minh Thành Cô lại có cảm xúc hoàn toàn khác Nó không giống như đối với Minh Quân Không lẽ mình cũng thích anh ta Suy nghĩ vừa lẽ lên Cô đã dập tắt ngay Cứ như đang trốn tránh không muốn đối diện với lòng mình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 Em muốn ba được chăm sóc tốt nhất Vậy cô tự trả tiền cho ông ta Còn tôi không có dư tiền Minh Quân Anh đang nói gì vậy Đó là ba vợ anh đấy Tôi chưa bao giờ coi ông ta là ba vợ cả Chúng ta cũng chưa từng đăng ký kết hôn mà Thủy Tiên ngớ người Trước khi đám cưới cô có nói chuyện đi đăng ký kết hôn Nhưng vì Minh Quân cứ báo bận Rồi lại cứ hẹn Xong anh lại dặn cô Ba có hỏi thì bảo đã đăng ký xong Thủy Tiên vì yêu anh cũng như tin tưởng Nên đã nghe lời Anh lừa tôi à? Anh nói sẽ đưa tôi đi đăng ký kết hôn, nên tôi mới ký tên chuyển nhượng giao công ty cho anh. Còn cả giấy tờ nhà, giờ cô ngu thì cô phải chịu. Minh Quân, anh có biết tôi yêu anh nhiều như thế nào? Vì yêu anh mà tôi tin và nghe theo anh. Giờ anh đối xử như thế với tôi, anh chính là một tên tệ bạc. Tôi tệ bạc ư? So với những gì ba cô đã làm ấy, nó chẳng là gì cả đâu. Tôi chỉ lấy lại những thứ mà ông ta đã cướp mà thôi. Bà tôi cướp gì của ai? Anh đừng có nói bậy. Vậy thì cô nên về nhà, hỏi lại ba mình đã làm chuyện tán tận lương tâm gì. Thủy Tiên mờ hồ, nhận ra giữa ba mình và Minh Quân có thủ oán gì đó. Có phải anh lợi dụng tôi để trả thủ không? Anh chưa từng yêu tôi. Cô thông minh lên rồi đấy. Chỉ tiếc là quá muộn. Cô nghĩ sao mà tôi yêu cô? Anh... anh là đồ đều. Thủy Tiên nổi điên nhào đến đánh Minh Quân là đàn ông nên anh không ra tay với phụ nữ nên đã cảnh cáo, "Tôi không muốn đánh phụ nữ, cô muốn giữ mặt mũi thì tự rời khỏi đây đi." "Tôi không đi, anh đừng tỏ ra mình thanh cao, loại đàn ông lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích như anh, tôi khinh thường." Thủy Tiên phun nước bọt vào mặt Minh Quân, tức giận nên anh ta tát mạnh vào mặt cô, làm cô ngã ra sàn. Thủy Tiên gào lên, "Minh Quân, tôi liều mạng với anh." Hải Thành nghĩ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 trực giác tôi không sai, <cười> hai người diễn kịch giỏi lắm. tôi sẽ không để cho hai người yên ổn đâu. thủy tiên lùm cộm đứng dậy, cô chừng mắt nhìn lần lượt hải thịnh và cả minh quân với sự căm thù. cánh cửa bị thủy tiên đóng sầm một cái thật mạnh. lúc này trong phòng chỉ còn mỗi hai người. hải thịnh nhích người giữ khoảng cách với minh quân. anh lật bài ngửa với thủy tiên hết rồi à? ừm, mọi việc đã xong. Anh cũng muốn vạch rõ ranh giới với cô ta. Anh không muốn diễn nữa. Anh quá mệt và ngán ngầm cô ta đến tận cổ rồi. Vậy công ty của ông ta bây giờ là của anh. Không chỉ như vậy, còn có căn nhà hiện tại nữa. Anh đã dụ cô ta đưa giấy tờ nhà cho anh. Bây giờ xem như ông ta tay trắng. Em có vui không? Hải Thịnh không buồn cũng chẳng vui. Cô chẳng để ý đến tài sản của ông ta. Cái cô muốn...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 Có thể lúc đó con còn nhỏ nên không nhớ thôi. Làm sao mà tôi quên được? Một gia đình đáng lẽ rất hạnh phúc. Nhưng chính vì sự tham lam của một kẻ, được gọi là anh em kết nghĩa, mà ba tôi phải trôn sắc ngoài biển xa. Một cô bé 10 tuổi phải mất ba, vợ phải xa chồng. Gia đình cũng vì vậy mà tan nát. Vậy mà ông lại mang danh nghĩa người tốt, người ơn mà ban phát ân huệ cho mẹ con tôi sau đó bỏ lại tất cả để đến một nơi khác nhờ nhơ sống sung sướng chắc còn có hiểu lầm với bác rồi đúng đó bác trai vẫn luôn lo cho hai mẹ con của con chuyện tai nạn của ba con năm đó cả bác trai và bác đều rất buồn bà im đi bà đừng hòng bao biện che giấu cho ông ta đáng lẽ ông ta làm bà là vợ thì phải nên khuyên giải đằng này bác lại đồng lõa cả hai người đều xấu xa cùng một ruột như nhau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 cũng lột bỏ tấm mặt nạ làm người anh em tốt của bà cô ông nên hỏi con gái của ông sẽ rõ bà diễm nhìn hải thịnh đầy hoài nghi ông chí bây giờ nằm một chỗ nên vô cùng bức bối ông quát lớn và gọi cho thủy tiên liền cho tôi bà diễm lập tức lấy điện thoại ra gọi cho con gái đổ chuông rất lâu thủy tiên mới nghe máy con đang ở đâu bên kia thủy tiên với giọng nhẹ nhàng như say rượu còn đang khóc anh ta lừa con Anh ta là đồ đều cáng Còn nói ai Minh Quân Anh ta không hề yêu con Anh ta lợi dụng con chỉ để trả thù ba thôi Anh ta lửa con chiếm lấy công ty và nhà của mình rồi mẹ ơi Trời ơi Bà Diễm không giữ được bình tĩnh Tay run rẩy đến rơi cả điện thoại Sau đó quyểu xuống sàn. Bà làm sao vậy Không nghe bà Diễm trả lời Ông trí nghiến răng nghiến lợi. Bà câm hả Còn nó nói Minh Quân lửa nó Không yêu nó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 chứ không phải chỉ nhẹ nhàng nằm đây mà chờ người hầu hạ đâu." Mày, ông chí tức đến nỗi trợn mắt, cả người co giật. "Ông ơi, ông có sao không? Bác sĩ ơi, cứu chồng tôi." Lúc cô quay người đi, đột nhiên bà Diễm hỏi, "Có phải cô đến nhà giả đầu tốt bụng giúp tôi cũng nằm trong kế hoạch trả thù của cô đúng không?" "Đúng. Tôi muốn gia đình các người sẽ không bao giờ được yên ổn." "Bà có biết làm sao? Bà biết chuyện ông ta ngoại tỉnh sớm vậy không?"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 mời người nhà bệnh nhân trí vào đây. Bên trong phòng bác sĩ gọi nên bà Diễm bỏ đi. Hải Thịnh cũng rời đi ngày sau đó. Rời tới cổng bệnh viện, Hải Thịnh vẫn còn siết chặt tay mình, chứng tỏ cô đã kiềm chế rất nhiều. bà ơi, con gái đã bắt họ phải trả giá rồi. Ba trên trời có thể yên nghỉ được rồi. Ba phải phù hộ cho con và mẹ được đoàn Tiểu Nha ba. Trên đường về lại công ty, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Minh Thành.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 Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì không? Sao không nói luôn qua điện thoại mà bắt đến tận đây? Em yên tâm, tôi không bao giờ làm chuyện không đâu, đặc biệt với em. Minh Thành cố tình nhấn mạnh với câu cuối. Nó làm cho trái tim Hải Thịnh mất tập trung, cảm xúc trong lòng cứ lâng lâng đến khó tả. Em xem. Minh Thành từ bàn làm việc đi đến sofa, ngồi xuống đặt trước mặt Hải Thịnh một tờ giấy. Cô liền cầm lên xem, lướt qua có phần kích động, bàn tay không tự chủ mà run dày.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 sợ vì quá kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Thật hả anh? Vậy em sắp được gặp con gái em? ừm. Ông Thông quyết định kể hết tất cả mọi chuyện, từ Minh Thành điều tra có và Hải Thịnh đã kể với anh. Nghe xong bà lại tự trách bản thân nhiều hơn. Trời ơi! Con gái em đã chịu khổ nhiều như vậy sao? Em đúng là người mẹ tệ mà. Cũng không phải do lỗi của em, vì hoàn cảnh em mới bất đắc dĩ mà phải làm như vậy. Cánh cửa phòng mở ra,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 Bây giờ nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, hai mẹ được đoàn tiểu gặp lại nhau, đó đã là niềm hạnh phúc mà cô mong chờ ao ước suốt gần mười năm qua. Lúc này ở phòng khách, ngoài bốn người ra còn có hạt rẻ. Cô bé ngủ dậy chạy sang phòng tìm ông bà, thì bắt gặp Hải Thịnh và bà Thảo đang ôm nhau khóc. Cô bé ngây thơ không hiểu chuyện gì, đã nhào đến chỗ cả hai mặt méo máu. Sao cô Thịnh và bà nội lại khóc? Hải Thịnh đưa tay ôm cô bé mỉm cười nói. Tại cô vui thôi. Vui thì phải cười mới đúng chứ, thì cô đang cười đây. Bà cũng cười mà. Nhìn thấy cả hai cười, Hà Dã cũng cười, lúc này cô bé ở giữa Hải Thịnh và bà Thảo trông giống như cục nhân rất là đáng yêu. Vì sự xuất hiện của Hà Dã đã làm bầu không khí vui vẻ hơn. Giờ con đã nhận lại mẹ mình, chúng mong muốn con dọn đến đây sống để hai mẹ con được ở cạnh nhau. Bà Thảo cảm động trước lời đề nghị của ông Thông.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 Này con phải hỏi cô Thịnh chứ, sao lại hỏi ba? Cô bé nhảy khỏi người Minh Thành chạy sang chỗ Hải Thịnh. Con muốn ngủ với cô được không? Được chứ, hoan hô, vậy là con sẽ được ngủ cùng cô, vui quá. Hạt rẻ vừa nhảy vừa vỗ tay, nhìn cô bé ai cũng cười. Ông Thông lúc này mới nói, Hạt rẻ đúng là rất thích Hải Thịnh, cả hai rất hợp làm. Nói nửa chừng ông kịp dừng lại, trong lòng đang mong đợi Minh Thành và Hải Thịnh sẽ trở thành đôi. Như vậy niềm vui sẽ nhân đôi. Ngôi nhà sẽ thành một đại gia đình. Hải Thịnh ở lại ăn cơm trưa, sau đó được Minh Thành đưa về công ty. Suốt đoạn đường, thấy cô trầm ngâm im lặng, anh lên tiếng hỏi. Trông em suy tư vậy, có gì có nói ra, tôi sẽ luôn lắng nghe chia sẻ cùng em. Tôi sợ anh lại tính phí, tôi không trả nổi. Minh Thành bật cười, em nhớ dài thật đấy. Phải nhớ chứ, ngược lại tôi còn phải đề phòng nữa kìa. Đề phòng?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 Bức tường phòng ngự trong trái tim Giờ phút này trở nên vô ích Mọi thứ đã bị càn quét công phá Đến chẳng còn gì Ngoài sự rung chấn mạnh mẽ vì anh Khi cô còn đang bối rối lúng túng Thì Minh Thành đã làm cô ngây người Bất động trước lời tỏ tình kiên định Anh biết mình đang nói gì không Lời tôi biểu đạt Còn chưa đủ rõ ràng sao Anh nói gì Nếu em thích nghe cứ nói thẳng tôi sẽ chiều em mà Đâu cần em phải giả ngốc như vậy đâu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 Có một ma lực mạnh mẽ nào đó cuốn lấy cô, cuốn cô vào khoảng không vô định. Trong vô thức, cô đã chủ động đáp trả lại anh, cả hai triển miên trong nụ hôn sâu bất tận. Chỉ đến khi Hải Thịnh hụt hơi, thì Minh Thành mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Anh nhìn cô môi mỏng nhấc lên, ý cười hiện rõ trên gương mặt. Miệng em thành thật hơn nhiều rồi đấy. Anh có ý gì chứ? Không có ý gì. Chỉ muốn em biết một điều, đó là anh yêu em.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 Em nghĩ không có ra. Anh cũng nói với em tận hai lần mà em thì không có thành ý gì đáp lại cả. Như vậy có phải không công bằng lắm không? Miệng thì nói yêu em mà giờ lại tính toán với em." Hải Thịnh bĩu môi nói, Minh Thành cười cầm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực trái của mình các dòng trầm ấm. "Anh tính toán với em bao giờ chưa? Nơi này của anh đều dành trọn vẹn cho em hết rồi còn gì? Ai mà tin được chứ? Em muốn xem ấy, anh có thể moi ra."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 Hải Thịnh nói chậm tưởng chữ cho người đàn ông trước mặt mình nghe. ngay sau đó, anh ôm chặt cô vào trong lòng. Cô có thể cảm nhận ra anh vui nhớ thế nào, mà cô cũng như thế. Lần đầu tiên gặp mặt, cô còn gọi anh bằng chú, vì nghĩ anh lớn tuổi hơn mình, còn là ba của một đứa trẻ. Vậy mà bây giờ cô lại yêu anh, người đầu tiên làm trái tim cô rung động và cho cô biết thế nào là mỹ vị của tình yêu. Em có ngại việc anh? là ba của Hà rẻ không? Nếu em ngại thì em đã không yêu anh, nhưng em vẫn muốn hỏi anh một chuyện. Em muốn hỏi gì cứ hỏi, anh sẽ thành thật trả lời hết. Em muốn biết về mẹ Hà rẻ, anh và người đó đã kết thúc chưa? Nói đúng thì chưa. Em hiểu rồi, anh không cần nói tiếp đâu. Hải Thịnh lên tiếng cắt ngang lời của Minh Thành đang nói, cô cũng rút tay mình về giữ khoảng cách với anh. Lúc này khóe mắt đã rưng dưng. Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Cô đã từng đoán hai người đều có cuộc sống riêng, nhưng không nghĩ bây giờ nghe được câu trả lời như thế này. Vẻ mặt của Minh Thành rất điềm tĩnh, chỉ là ánh mắt hẹp dài hơi đăm lại. Sao lại không cho anh nói? Bao nhiêu đó đã đủ rồi, không cần phải nghe thêm nữa đâu. Em có chắc là đủ chưa? Hải Thịnh không trả lời câu hỏi của anh mà trực tiếp nói, em yêu anh.